Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Nha thích nghe truyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong xin đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Vĩnh Hằng, tập số 306. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ đi, xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Tập 306. Ở giới thức để quan sát, dần dần sắc bạch bạch đều thuần không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng Trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự hoàng sợ Tiểu Khí Đinh Cứ cảm nhận mảnh thế giới này phía dưới một chút Nơi đó Hình như tồn tại một mảnh khu vực kỳ dị Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng Tiểu Khí Đinh cũng từ trong chấn động trước đó khôi phục lại Lúc này Nó cũng cẩn thận cảm nhận một chút Nhưng bất luận là nó hay Bạch Tiểu Thuần Cũng khó thể được khu vực này Bọn họ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Ở nơi này hình như ẩn chứa một sóng dao động Bên trong sóng dao động Giao động này ẩn trước lực lượng nào đó Cường hãn đến cực hạn Sau khi Bạch Tiểu Thuần thoáng cảm nhận được lượng này Toàn thân lại nổ mạnh Chúa Tề Nơi đó có khí tức của Chúa Tề Sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Khí Linh nhìn nhau một cái Đều bị sự phát hiện này Làm cho chấn động Hồi lâu Ở dưới sự quan sát không ngừng của Bạch Tiểu Thuần Hắn dần dần có một suy đoán lớn mặt Có thể tinh không lõm xuống này Trên thực tế chính là một dòng cát chảy cực lớn Thế giới kia Chính là trung tâm cát chảy này Khu vực phía dưới hẳn Chính là nửa phần dưới của cát chảy này Nếu thực giống như ta phán đoán Như vậy cát chảy này Tất nhiên cũng là trí bảo trình độ trúa tệ Hơn nữa còn là không có chủ Bạch Tàu Thuận nghĩ theo đây Hai mắt phát ra ánh sáng Tim đập thỉnh thỉnh Thân thể thoáng một cái bay ra khỏi quạt bảo Vòng vài vòng ở bốn phía xung quanh Sau đó hắn bắt đầu thử nghĩ biện pháp Đi thu lấy cái trí bảo cắt chảy này Tiểu khí linh ở một bên Nhìn thấy được hành động của Tiểu Bạch Tiểu Thuần Cũng mở to hai mắt Vội vàng khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần Ngươi đừng có gây chuyện nữa Đây cũng là một pháp bảo giống người ta Nhưng nó là hoàn chỉnh Nếu như ngươi chọc giận nó Chúng ta sẽ xong đời đấy Không có việc gì Ta có kinh nghiệm Bạch Tiểu Thuần vỗ ho một tiếng Theo thói quen thốt ra lời này Hắn không nói lời này còn tốt Vừa nói ra lời này Tiểu Khí Linh chỉ cảm thấy trong đầu cũng o một tiếng Hắn nghĩ đến trước đây Bạch Tiểu Thuần tiến vào miệng giếng cũng nói lời y hệt như vậy Nó lại nghĩ đến kinh nghiệm của Bạch Tiểu Thuần Là từ mình mà lấy được Tất cả những điều này Khiến trong mặt của Tiểu Khí Linh cũng bắt đầu xám hắt Nhưng rất nhanh Tiểu Khí Linh lại thử phào nhẹ nhõm Hắn nhìn thấy được bất kể Bạch Tiểu Thuần đi làm như thế nào Vẫn hoàn toàn không cách nào có thể chấn động được cát chảy này Tất cả biện pháp đều dùng hết Cũng vẫn khó có thể lấy được nó đi Bạch Tiểu Thuần cũng rất khổ não Biết cát chảy này không giống với quạt tàn trước đây Cái quạt này Vì không trọn vẹn cho nên mới bị Bạch Tiểu Thuần mưu lợi thu được Nhưng hôm nay cắt chảy rõ ràng là rất hoàn chỉnh Không có tổn hào Có chí bảo như vậy Bản thân nhất định cũng có linh khí Cũng không phải là truyền thừa chi bảo giống như là cây quạt Cho nên nếu muốn thu đi Trừ phi là có đầy đủ lực lượng của chúa đẻ Mới có khả năng mạnh mẽ lấy nó đi được Hóa thành vật của bản thân Bạch Đầu Thuần rất không cam lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tùy ý lấy ra Quy Văn Nội, muốn luyện linh cho trí bảo cát chảy này, nhưng lại chẳng biết tại sao, mọi việc luyện linh đều thuận lợi, cuối cùng đối với cát chảy lại không có phản ứng chút nào. Cái này khiến cho Bạch Đầu Thuần buồn bực, sau nhiều lần thử đều thất bại, Bạch Đầu Thuần tìm được chỗ vấn đề xảy ra. Không phải thực sự không thể luyện linh, mà là trí bảo cát chảy này có bản năng mâu thuẫn rất mạnh, một khi mạnh mẽ đi luyện linh, sợ là căn bản lại không kết nào có thể tiến hành nhiều lần. Chỉ cần một lần luyện linh Lại sẽ khiến cho linh khí của trí bảo này Tức giận cực lớn Lúc này Sau khi chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần Tiểu khí linh trực tiếp muốn nổ tung Bắt đầu gào thét đến trói tài Dừng tay Dừng tay Bạch Tiểu Thuần nghe anh nghe ta nói Khí linh của trí bảo này vốn đã ngủ say Người một khi luyện linh Thực sự là kích thích tới nó tỉnh lại đấy Đến lúc đó chúng ta đều phải chết Bạch Tiểu Thuần do dự một chút Sau khi phân tích phán đoán Hắn cảm giác mạnh mẽ đi luyện linh Chờ đợi mình đúng là một hồi gió bão mười chết Không có một đường sống Dầu dĩ hồi lâu Bạch Tiểu Thuần thở dài Quyết định bỏ qua ý điểm này Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút không cam lòng Lúc này Tiểu Khí Linh khóc không ra nước mắt Nó cảm thấy mình theo Bạch Tiểu Thuần đã mấy năm nay thật sự là quá kích thích Không Là quá nguy hiểm Trước kia một mình điều khiển quạt bảo bay Qua nhiều năm như vậy Cũng không gặp phải chuyện gì lớn Nhưng sau khi bạch tiểu thuần tới, liên tiếp xuất hiện nguy hiểm. Một bà bà giấy, vốn đã đủ kinh người. Nếu lại tăng thêm một trí bào, có thời gian bản nguyên truy sắt Tiểu khí linh vẫn nghĩ tới hình ảnh như vậy. Nó thực sự, có lòng muốn chết. Không được. Người này có đôi khi nhát gan, có đôi khi lại đặc biệt điên cuồng. Phải nhanh nghĩ biện pháp truyền rời sự chú ý của anh. Nếu không, ta luôn cảm thấy anh nhất định sẽ đi nghĩ biện pháp chư trọc trí bào đại ca này. Trong lòng tiểu khí linh nói lắng. Đồng tử điên cuồng xoay chuyển Sau mấy lần hít thở Mắt nó bỗng nhiên sáng lên Chủ tử người xem mảnh thế giới cắt chảy này Nơi này chính là chỗ tốt nhất để cảm ngộ thời gian bản nguyên Ở chỗ này nếu người có thể luyện ra bản nguyên Lợi ích đối với người lại quá lớn Hơn nữa trước đó ta thấy người Cùng pháp tu luyện Cũng có một tia dấu hiệu của thời gian bản nguyên Ở đây quả thực chính là thánh địa của ngươi Trước đó ngươi luyện lừa Không phải tiến vào bình cảnh sao Ở chỗ này cảm ngộ Dựa vào bản nguyên của riêng ở nơi đây, vô cùng có khả năng giúp ngươi đột phá bình cạnh Hơn nữa khí linh nơi đây ngủ say, đây là cơ hội tốt trời ban. Một khi khí linh thức tỉnh, ngươi muốn ở chỗ này cảm ngộ lại là không thể nào làm được. Hơn nữa chủ tử, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi quan tâm bốn phía xung quanh, tuyệt đối không khiến cho ngươi là ở nơi này cả ngộ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu khí linh nói từ đây, rất sợ Bạch Tiêu thuần không tin. Lúc này nó liều mạng tán ra thần niệm, điều khiển quạt bảo Tỉ dò xét bốn phía xung quanh nơi này Cuối cùng xác định cảm ngộ ở chỗ này Không có nguy hiểm Những lời này của tiểu khí linh Sau khi bạch tiểu thuần nghe được cũng cảm thấy có chút đạo lý Nhất là tuyên cổ quyền quán Ở chỗ này thực sự rất sinh động Thậm chí hắn mơ hồ Cũng có một loại dự cảm Hình như bình cạnh lửa 27 màu Ở chỗ này cũng có thể tìm được có chỗ đột phá Sau đó hắn lại nhìn trí bảo cát chày một chút Hắn suy nghĩ cho dù mình muốn thử đi thu bảo vật này Thì cũng có thể đi cảm ngộ trước một chút Nói như vậy Cho dù là sau khi thất bại Mình cũng không tính là bị hại Nghĩ tới đây Lại nhìn thấy được tiểu khí linh không ngại cực khổ Bạch tựu thuần nhìn về phía tiểu khí linh Gật đầu tán thưởng Bản thân hắn lại cảm nhận Bản thân hắn lại cẩn thận tàn ra thần thức Sau khi xác định không thành vấn đề Lúc này ở trong mắt hắn mới lộ ra sự quyết đoán Lao thẳng đến thế giới cát chảy phía dưới Mắt thấy Bạch Đầu Thuần bị mình thành công rời đi lực chú ý, Tiểu Khí Linh cuối cùng thờ phào nhẹ nhõm. Theo đó trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Nó cảm thấy hầu hạ Bạch Đầu Thuần này đối với mình mà nói, thực sự là một chuyện giống như là đánh cuộc tính mạng vậy. Ở trong lúc Tiểu Khí Linh ở đây xúc động, Bạch Đầu Thuần đã cẩn trọng tới thế giới cát chảy phía dưới, không có bất kỳ trường ngại nào, hắn liền trực tiếp hạ xuống bên trong mảnh thế giới này. Nhưng vừa rơi xuống, sắc mặt của Bạch Tiều Thuần lại thoáng đổi. Hắn cảm nhận thời gian ở đây trôi qua Cuối cùng lại nhanh hơn gấp 2 lần so với ở bên ngoài. Nếu trước sau như vậy thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo Bạch Tiều Thuần hạ xuống. hắn phát hiện ở đây giống như là mảnh thời gian chảy loạn. Các khu vực khác nhau, thời gian trôi qua cũng khác nhau. Có địa phương, thời gian thay đổi vô cùng chậm rãi. Có địa phương thì gần, lại gần như là bất động. Nhưng có khu vực, lại nhanh tư mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng hãi hùng khiếp vía. Đó là gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là trôi qua gần ngàn lần vạn lần, lại một đường kinh tâm động phách như vậy. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên mặt đất mảnh thế giới này, phóng tầm mắt nhìn lại. Bên trong mảnh thế giới này tồn tại vô số những cát chảy lớn nhỏ, lớn chừng mấy vạn trượng, nhỏ thì cũng chỉ lớn chừng nắm tay. Tất cả khu vực tràn ngập ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần. Tới lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra, thời gian nhảy loạn tạo thành mảnh thế giới này chính là vô số cát chảy này. Tế gần cát chảy khác nhau sẽ hình thành dòng thời gian với tốc độ khác nhau. Thế giới khác nhau Quy tắc không hề giống nhau Giống như chỗ thế giới của lão quỷ lão bà kia Tất cả thuật pháp thần thông đều mất đi hiệu lực Tất cả máu thịt tồn tại Đều biến hóa thành trang giấy Ở chỗ này lại lấy thời gian làm quy tắc của nó Bạch tựu thuần hít một hơi thật sâu Cuộc hành trình tinh không lần này Khiến cho hiểu biết của hắn tăng trưởng quá nhiều Nhãn giới dĩ nhiên là cũng khác hẳn Lúc này hắn dĩ nhiên hiểu rõ Một dòng cát trẻ nơi đây Đều ẩn trúc quy tắc của thế giới này Có thể ảnh hưởng tới mảnh thế giới này Vì vậy dòng cắt chảy vô tận này Sau khi Bạch đầu Thuần hạ xuống Cũng cảm nhận được sự hãi hùng khiếp viếp Như vậy Là cái gì tạo thành thời gian khác nhau Bạch Tổ Thuần đứng ở trong mảnh thế giới cắt chảy nơi này Nhìn vô số dòng cắt chảy mênh mông vô bờ Chìm vào suy nghĩ Thậm chí anh nghĩ đến lời tiểu khí linh nói trước đó Mình cảm ngộ trước chính là thời gian bản nguyên Tuyên cổ quyền Thực sự có liên quan đến thời gian Bạch Tổ Thuần thì thao nói nhỏ Bản nguyên là cái gì Trước đó bạch tiểu thuần cũng chưa nghe nói qua Cho đến sau khi gặp vài quạt tàn Gặp vài tiểu khí linh Hắn mới mơ hồ biết được một ít Cuối cùng ở thời điểm thành chủ nhân của quạt bào Hắn ở trước tháp trong mặt quạt tu luyện cảm ngộ Cũng chính là đến khi đó Hắn mới dần dần hiểu sơ qua Cái gì mới là bản nguyên Tuy rằng hiểu sơ Nhưng hắn đã nói không nên lời Hình như ở trong đầu Không cách nào có thể tổ chức được ngôn ngữ này Cũng khó mà đi thuyết minh ra được Lại giống như lúc này Hắn đứng ở chỗ này có lại cảm giác mãnh điện Mình hình như là đứng ở trước mặt một chỗ bảo tàng Đứng ở trong bản nguyên Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn nói không rõ ràng Cũng không có cách nào có thể nắm bắt được Lại giống như là thiếu một chiếc chìa khóa mở ra bảo tàng Bạch đầu thuần chầm mặt Sau một hồi lâu Hắn chậm rãi ngần đầu Trong mắt thoáng lộ ra một sự kiên định Ẩn chứa sự chấp nhất Không có cách nào lục tìm Cũng chỉ có thể đi cảm nhận một chút Bạch Tờ Thuần hít một hơi thật sâu Đi về phía dòng cát chảy cao chừng một người Hắn không dám tới gần quá mức Thần thức tản ra Đi tiến hành tìm kiếm Sau khi xác định chỗ dòng cát chảy này Thời gian trôi qua là gấp 3 lần so với bên ngoài Bạch Tờ Thuần mới thử phào nhẹ nhõm Thoáng một cái Hắn đã đến bên cạnh dòng cát chảy Ngồi xuống quanh chân Nơi đây hình như không có nguy hiểm Bạch Tờ Thuần biết rất rõ Ở đây tồn tại nguy cơ kinh người Những nguy cơ này Lại đến từ những dòng cát chảy Tốc độ dòng thời gian khác nhau Lại hình thành đạo pháp thời gian mạnh nhất của thế gian này Một khi hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị Đi vào trong một khu vực cát chảy Có tốc độ dòng chảy thời gian gấp vạn Thậm chí là gấp 10 vạn Mấy trăm vạn Thậm chí là mấy ngàn vạn Nếu như bên ngoài thời gian là trung tâm Trôi qua hoàn hảo Tối đa bên ngoài một hơi thở trôi qua Ở đây trên thực tế Đã là nửa năm Một năm Nói như vậy Còn có cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu như tiến vào khu vực cát chảy, bởi vậy nơi đây thời gian là trung tâm, vậy thật đáng sợ. Một lần hít thở ở đây, bên ngoài lại qua một năm, cho dù Bạch Tiểu Thuần phát hiện, Một khi rời khỏi cũng đã quá muộn rồi. Lúc này hắn lâu không trở về Tiên vực Vĩnh Hằng, sẽ khiến cho Khôi Hoàng chiều gặp nguy cơ. Về phương diện khác lại là bản thân Bạch Tiểu Thuần, hắn không biết thân thể mình ở chỗ này, mức độ thọ nguyên quán tiêu hao, lấy nơi đây làm chuẩn, hay là lấy Tiên vực Vĩnh Hằng làm chuẩn. Nếu như đổi lại là vật chất không có sinh mạng Vấn đề này dễ phán đoán Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn Cùng tiên vực Vĩnh Hằng có liên hệ cực kỳ chặt chẽ Hắn không cách nào có thể đi phán đoán đạo trùng của mình Có thể ở trong một cái chớp mắt Khi mình rời khỏi mảnh thế giới này Ở giữa hai loại tốc độ thời gian khác nhau trôi qua Có thể trực tiếp khô cạn hay không Trong sự trầm mặt Bạch Tiểu Thuần đang lựa chọn Lại càng thêm ẩn cẩn thận Lúc này Hắn ngồi khoanh chân ở bên dòng cát chảy nhắm mắt lại Từ từ cảm nhận tốc độ dòng thời gian ở đây Thời điểm vốn đang mở mịt Không cách nào có thể cân nhắc Không giống với bên ngoài Khiến cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ Hình như là có thể nắm được vết tích Chỉ là dù vết quá ít Mấy ngày sau Khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra Giống như là khoảng cách nắm giữ chìa khóa mở ra bảo tàng Lại gần hơn một chút Nhưng vẫn còn không nắm bắt được Những vết tích này Chính là thời gian sao Bạch Tiểu Thuần có chút do dựng Ở trong cảm ngộ quán Những thứ này không nhìn thấy được Nhưng lại có thể cảm nhận được vết tích trong u minh Hình như đều ấn lợn Mang theo nghi ngờ Còn có hiếu kỳ Bạch Tờ Thuần đã quên mục tiêu của mình tới đây Là làm cái gì Hắn cũng quên mất ý nghĩ trước đó định dự định lấy đi trí bảo này Lúc này trong đầu hắn đều là những vết tích này Hắn ngần đầu Nhìn bốn phía xung quanh Rất nhanh Hắn tìm được một dòng cát chề tốc độ đang gấp 10 lần Hắn tiếp tục ngồi tính toạng Mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra Trong mắt có chút mềm màng Ở đây thực sự có nhiều dấu vết hơn một chút Nhưng càng như vậy Thì Bạch Tiểu Thuần ngược lại càng không nhìn thấy rõ Chầm mặt hồi lâu Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn sang một cái Ta cũng không tin Những vết thích Nhất định chính là thời gian bản nguyên Thân thể của Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái Lần này hắn lại trực tiếp tìm một dòng cát chảy tốc độ gấp trăm lần Nhìn những hạt cát mịn ở trong dòng cát chảy này Không ngừng rơi xuống Bạch Tiểu Thuần lại cảm ngộ mà lần cảm ngộ này Đối với toàn bộ cuộc sống của Bạch Tiểu Thuần Cũng có sự thay đổi Thân thể hắn trợt chấn động Hơi thở nhất thời ngừng lại Ở trong cảm nhận của hắn Khu vực cát dày này tốc độ gấp trăm lần Những cái bị hắn cho rằng là vết tích của thời gian Lại nhiều hơn rất nhiều Cùng lúc đó Hắn còn thấy được những cái gọi là vết tích Ở bốn viết xung quanh Hình như tồn tại sự sụp xuống nào đó Lại giống như sau khi hư vô vạn mẹo Hình thành một loại lực lượng kỳ dịnh Uấn đượn hắn cảm giác được trước đó Chính là như vậy Đây không phải là thời gian hắn nhận định Đây là một loại lực lượng Bạch Tiểu Thuần quen thuộc Sau khi nhiều lần tiếp xúc Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không thể nào tin tưởng nổi Hắn chợt mở ra Nhìn về phía trước Kinh ngạc la lên thất thành Lực dẫn Điều này làm sao có thể Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần chấn động Lực dẫn ở tu chân giới Mặc dù không có thuật pháp như vậy Nhưng lại có rất nhiều pháp bảo Có đầy đủ năng lực nhất định như vậy Năm đó Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc lực dẫn sớm nhất Còn gọi là phương pháp hành lấy để luyện đan Từ bờ bắc Linh Khê Tông Đổi lấy Linh tử C si Cùng Nguyên Từ Châu Thượng Năm đó bà lão trường tọa Diên Vĩ phòng ở bờ bắc Từng nói với Bạch Tiểu Thuần Nếu Bạch Tiểu Thuần có cư duyên Khó nói không chừng Có thể ở Linh Từ Si Cùng Nguyên Từ Châu Thượng Cảm nhận được lực nguyên tử Lĩnh ngộ dẫn biến pháp dẫn xích của Linh Khê Tông. Cũng chính là bởi vậy Trước đây Bạch Tàu Thuần từng tốn rất nhiều thời gian đi cân nhắc Mặc dù cuối cùng vẫn không có bành mối Nhưng lại làm ra dẫn xích cầu Khiến y phục của người ta bị xe rách Mà chí huyến đàn hình thành khói độc rất sớm Cũng chính là Bạch Tàu Thuần lấy lực dẫn đầy sưng mù xung quanh Khiến cho bạo phát Cho đến sau đó Bạch Tàu Thuần cũng bỏ qua nghiên cứu đối với lực dẫn Nhưng bất kể như thế nào Hắn cũng không nghĩ tới Nhiều năm sau Ngày hôm nay Ở tinh không cách xa thiên vực Vĩnh Hạng này bên trong Khu vực dòng cắt chảy thời gian bản nguyên Hắn cuối cùng đã cảm nhận được lực dẫn Tuy có khác nhau Nhưng sự khác nhau này cũng không phải là quá lớn Điều này khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động máy nhiệt Lúc này liên tục hít thở mấy hơi Ở nơi đó trận trừng mắt há mù Hồi lâu Hắn vẫn còn có chút không thể tin được Hắn nhắm mắt cảm ngộ Cho đến sau một hồi lâu Hắn mở mắt ra Trong mắt chấn động có mãnh liệt hơn so với trước Thực sự là lực dẫn Ta sẽ không nhận nhầm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tâm thần rất loạn Trước đó hắn cho rằng mình phát hiện là thời gian Nhưng hiện tại sau khi ý thức được là lực dẫn Ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Lực dẫn cùng thời gian Hắn từng cho là hai từ không có liên quan với nhau Nhưng ở trước mặt hắn Chúng lại dung hợp trùng trùng điệp điệp với nhau Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt Sau một lúc lâu Hắn chợt đứng lên Lúc này ý niệm duy nhất trong đầu hắn Chính là muốn tìm ra án cùng liên quan giữa hải bên Dưới tốc độ chảy gấp 5 lần Dưới tốc độ chảy gấp 100 lần Bạch Tổ Thuần không có lựa chọn Hắn đỏ mắt Lấy thần thức trực tiếp liền tìm được một dòng cát chảy tốc độ gấp 500 lần Tiếp tục cảm ngộ Rất nhanh Bạch Tổ Thuần lại tìm được một dòng cát chảy gấp ngàn lần Ở trong sự tăng cao Không ngừng này Bạch Tổ Thuần tìm kiếm đối với lực dẫn Càng thêm rõ ràng Cho đến khi hắn từ 1.000 lần đổi thành gấp 3.000 lần 5.000 lần 8.000 lần cuối cùng Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên dòng cát chảy tốc độ gấp 8.000 lần Trong mắt quán độ ra hào quang sáng người Lực dẫn Có thể thay đổi thời gian trôi quá Lúc này Bạch Tiểu Thuần đối với phán đoán này Cực kỳ xác định Hiện tại thần sát quán có chút mệt mỏi dã rồi Nhưng sau khi kiên định với phán đoán của mình Hắn quay đầu nhìn lại Tìm đi một dòng cát chảy có tốc độ chảy gấp 10 lần Cho đến khi Trong đầu hoàn toàn hiểu ra được Mối quan hệ rất lực dẫn cùng với thời gian Lực dẫn càng lớp Tốc độ của dòng thời gian lại càng chậm Sự phát hiện này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần phấn chấn Hắn đã quên suy nghĩ bản thân mình muốn tìm chìa khóa Dường như hắn trở lại thời điểm hắn đã từng đi nghiên cứu đan dược Lúc này và có sự phát hiện này Những vấn đề mới lại xuất hiện Như vậy Dẫn lực đã xuất hiện như thế nào Vấn đề này Trước đây Bạch Tiểu Thuần từng thấy phức tạp Nhưng trong chờ phút này Ở trong thế giới đặc biệt Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm đi lại từng khu vực cát chảy Ở đây, dưới dự tìm kiếm không ngừng, mỗi ngày lại trôi qua, không biết qua bao lâu. Toàn thân của Bạch Đầu Thuần mệt mỏi, trong mắt mờ mịt. Hắn tìm hồi lâu, vẫn không cách nào có thể biết căn nguyên lực dẫn xuất hiện Cho đến cuối cùng, Bạch Đầu Thuần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn rơi vào trên một chỗ cát chảy kích thước chừng trăm trượng phía trước. Đó là một chỗ cát chảy tốc độ gấp vạn lần. Nếu như đổi lại là Bạch Đầu Thuần vào lúc mới tiến vào, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cát chảy gấp vạn lần này. Nhưng hiện tại Bạch cầuu thuần đã gần như là si mê chỉ là liếc mắt nhìn thoáng trong máyi mắt hắn để vào tới trong nhà mắt khi bước vào dòng các chảy trăm chợ này ngồi xuống quanh chân cả ngộ toàn thân của Bạch cầuu thuần bỗu nhiên chấn động cuối cùng lại vào giờ phút này bên tay quán này như mơ hồ chuyển đến từng tiếng để non tiếngỉ non này rất nhỏ lại mơ hồ giống như là từ trong năm tháng 7 tới giống như là một nam nhân đang nói chuyện nhưng cụ thể là nghe không rõ bất kể Bạch cầuu thuần nghiêm túc lắng nghe như thế nào thì cũng vẫn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, giọng nói này xuất hiện cuối cùng lại khiến cho tuyên cổ quyền của Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này trở nên sống động nhất từ trước đến nay. Thậm chí ngay cả tốc độ dòng thời gian ở bốn phía xung quanh cũng có một ít khác biệt. Quan trọng hơn, là Bạch Tiểu Thuần chú ý những gợn sóng của lực dẫn này, cuối cùng lại ở trong âm thanh vang vọng, xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tất cả những điều này khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần chất động. Mặc dù nghe không rõ, nhưng hắn có loại trực giác mãnh liệt trong lời nói này. Hình như Chính là đáp án hắn khát cầu trong khoảng thời gian này Mắt bạch tiêu thuần Chợt mở ra Sau đó lại chậm rãi nhắm lại Khi hai mắt hắn khép lại Mở ra Trong mắt quán lộ ra sự quyết đoán cùng với kiên định Thoáng một cái Thân tiểu hắn cuối cùng lại lựa chọn một chỗ cát chảy Chỗ kích thước chừng 200 trợ Tốc độ chảy nơi đó Là 2 vạn lần Nơi đây sóng dao động lực dẫn càng rõ ràng hơn Chỉ là tiếng nì non này mặc dù cũng rõ ràng hơn một chút Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào có thể nghe rõ cụ thể. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, hoàn toàn không có một chút do dự. Lại lựa chọn 300 trường, 400 trường, 500 trường. Nhưng mãi cho tới 800 trường, âm thanh này vẫn là như vậy. Bạch Tiểu Thuần đã phát cuồng, hắn đơn giản trực tiếp lựa chọn cắt chày 1.000 trường. Đây là tốc độ dòng thời gian chảy gấp 10 vạn lần. Rõ ràng, ở bên cạnh dòng cắt chày 1.000 trường này, âm thanh này đã rõ ràng hơn không ít. Chỉ là vẫn còn không cách nào có thể tìm kiếm được cụ thể Chỉ có điều ở trong tốc độ chảy gấp 10 vạn lần này Bạch Tầu Thuần dần dần phát hiện Lực dẫn xuất hiện hình như không phải cố định dường như có chút quan hệ cùng với mình tới gần Sự phát hiện này Khiến cho Bạch Tầu Thuần bắt đầu không ngừng tăng cao trên tốc độ chảy này Dòng cắt chảy 2.000 trường 3.000 trường 4.000 trường Bạch Tầu Thuần lựa chọn càng lúc càng điên cuồng Ở trong sự truy tìm này Cử trì quán giống như là điên rồi Đang không ngừng tăng cao Dần dần vượt qua các chảy vạn trược Tốc độ dòng chảy thời gian ở chỗ này đã đạt đến hơn trăm vạn lần Nhưng Bạch Tiều Thuần vẫn còn không rõ được nội dung trong âm thanh Nhưng hết lần này tới lần khác Mỗi lần tăng cao Âm thanh này đều sẽ rõ ràng hơn không ít Chỉ là dường như ở cách một tầng vách ngăn Nhìn không thấy Cho dù đối phương ở sau vách ngăn hô to Trước sau cũng truyền vào không quá nhiều Trừ phi là Có thể phá vỡ vách ngăn Lại hoặc là đến một cát chảy đủ để có thể phá vỡ vách ngăn mới có thể Bạch Tiêu Thuần thờ gấp hồn hình. Âm thanh này không ngừng ngự quanh quẩn bên tai hắn. Sự lựa chọn của hắn càng lúc càng kinh người, từ vạn trượng biến thành 3 vạn trượng, lại tăng cao đến 6 vạn trượng, cuối cùng đạt tới 8 vạn trượng. Tốc độ cắt trời này, tốc độ của dòng thời gian đã đến mức khủng khiếp 800 vạn lần. Điều này đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần ở cạnh cắt chảy cảm ngộ 3 tháng, bên ngoài mới là một hơi thở. Nhưng dù vậy, hắn không dành đi phán đoán. Điểm lựa chọn cắt chảy thời gian tham khảo Rốt cuộc là ở nơi đây hay là ở bên ngoài Cho nên hắn đối mặt với nguy hiểm Cũng từ từ tăng lên Một khi đi vào bên cạnh cát trầy nghịch chuyển Lại chẳng khác nào hắn ở nơi này Một hơi thở bên ngoài lại là qua 3 tháng Chỉ là thời khắc này Bạch Tầu Thuần đã rơi vào mê hoặc Đối với lực dẫn Cũng may hắn có một tiêu lý trí Sau khi vượt quá vạn trượng Hắn sẽ không dừng ở lại quá lâu Bất kỳ một cát trầy nào Sau khi phát hiện vẫn là không cách nào có thể nghe rõ Hắn lập tức rời đi Có lẽ cho dù là như vậy Thì cũng vẫn phải đối mặt với phiêu lưu Nhưng thu hoạch cực lớn Mặc dù không cách nào có thể nghe rõ được âm thanh này Nhưng ở trong tốc độ chảy không ngừng tăng cao này Hiểu rõ cùng phán đoán của Bạch Tiểu Thuần Đối với lực dẫn Cũng hoàn toàn không giống với trước kia Lực dẫn là bởi vì hư vô ún lượn Do chính đó hình thành Ún lượn này không phải là quy định Là bởi vì ta tới gần Chỉ có khi ta tiếp cận Các trời thời gian mới có thể thay đổi Nếu ta không tới gần Bọn chúng là tương đối ngừng lại Bởi vì ta tới gần Cho nên hình thành uốn đợt Cho nên hình thành lực dẫn Cho nên khiến tốc độ chảy thời gian xuất hiện biến hóa Sở dĩ tốc độ những cát chảy này khác nhau Không phải là bởi vì ta Là bởi vì chúng giống như là không phải một cá thể Không có thời gian khác Không có không gian khác Tinh không khác nhau Do đó lại ở lực dẫn cùng tốc độ thời gian khác nhau Bạch Tàu Thuần hít thờ ngừng lại Tư duy lại thay đổi thật nhanh Những đáp án này đều do lần lượt thử chậm rãi lục lọi ra đi. Lúc này hắn đứng ở bên trong dòng cát chảy 8 vạn trượng, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn thể toàn thể thế giới chỉ có một dòng cát chảy vụt qua vật dưới chân hắn. Đó chính là ở phương xa. Khu vực trung tâm thế giới này, nơi đó sừng một dòng cát chảy không lồ hơn 10 vạn trượng. Nơi đó, tốc độ chảy là bao nhiêu, Bạch Tô Tuần đã không cách nào có thể phán đoán được, nhưng hắn hiểu rõ, nếu nói như ở thế giới này, thực sự ở một nơi Có thể nghe được tiếng nỉ non nơi này Như vậy ngoại trừ cát trề cao nhất này ra Lại không có cái khác Cuối cùng với cáo dài thời gian không ngừng thay đổi lựa chọn Không bằng cuối cùng trực tiếp đi tới đó Kể từ đó mặc dù nhìn như là nguy hiểm Nhưng trên trình độ nào đó mà nói Cũng lần tránh phiêu lược Trong sự chầm mặt Trong mắt của bạch tiểu thuần đỏ bừng Thân thể ấm ấm lao thẳng đến dòng cát trề kinh thiên phía xa Tốc độ cực nhanh Giống như là một đao lưu tình trực tiếp dẹp qua trời cao Không bao lâu Bạch Tiểu Thuần đã đến bên cạnh dòng cắt chảy lớn nhất này Hắn vừa tiến tới gần Tốc độ dòng chảy thời gian nơi đây Lại lập tức khiến cho toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động Thậm chí vào giờ phút này Thân thể hắn cũng bởi vậy Tốc độ chảy không cách nào có thể dung ở đây Phát sinh cảm biến điên luyện Nếu không phải thời khắc này tu vi Bạch Tiểu Thuần cường hắn Thân thể càng kinh người Bất tự quyền khôi phục đồng thời bạo phát sợ là trong nháy mắt sẽ bị trực tiếp vỡ nát diệt vong Cố nén cảm giác không ổn, Bạch Đầu Thuần khẽ gầm một tiếng, lại trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh của dòng cát chảy cực lớn này. Ở nơi đó, hắn mạnh mẽ ép xuống hơi thở, không dám lưu lại, lập tức ngồi xuống khoanh chân, chán nỗi gần xanh nhắm mắt. Đồng thời thần thức tản ra, bắt đầu cảm ngộ. Lại ở trong nháy mắt khi thần thức quán toàn tản ra, tiếng thì thầm này một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này xuất hiện so với Bạch Đầu Thuần nghe được trước đó Hoàn toàn không giống nhau, không còn làm hư hồ nữa. Mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng giống như là có người ở bên cạnh hắn. Khẽ mở miệng nói, hoàn toàn có thể nghe rõ. Bạch Tàu Thuần không kích động. Sau khi sự chú ý của hắn bị giọng nói này thu hút, theo âm thanh truyền đến, dần dần thân thể của Bạch Tàu Thuần run dày. Bao giờ phút này, trong đầu hắn dừng lên sóng lớn ngập trời. Người nói chuyện, thực sự là một nam tử. Giọng nói của người này ôn hòa. Giống như là đang giảng đạo cho đệ tử quán vậy Văng vọng ở bên tai Bạch Tiểu Thuần Ngịch Phạm Đạo Trần Hai người các người nghe trọt kỹ Cái gì là bản nguyên Nói tới bản nguyên Lại phải nói về quy tắc trước tiền Quy tắc là một loại kết cấu vô hình Tất cả thuật pháp thần thông trong vũ trụ này Bản chất trung tâm của nó Chính là sử dụng phương thức cùng phương pháp khác nhau Đi dựa theo kết cấu này để thể hiện ra Như vậy Kết cấu tạo thành quy tắc này Chính là bản nguyên Bản nguyên vô hình Không nhìn thấy rõ Sờ không tới Nhưng chính là nó ở trong u minh hợp thành hết kết cấu này Từ kết cấu khác Cũng lại hình thành vô số thuật pháp thần thông Bản nguyên Trên thực tế chính là cơ sở Của tất cả vạn vật Như vậy Cái gì là thời gian bản nguyên Đơn giản mà nói Thời gian của mức lực dẫn có liên quan tới nhau Lực dẫn càng lớn Tốc độ của dòng thời gian lại càng chậm. Bản nguyên thể hiện ở ngoài thời gian, không phải lực dẫn, mà là tương đối. Tương đối, ở trên thời gian bản nguyên, tương đối mới là trung tâm. Nắm giữ hai chữ này, hiểu rõ hai chữ này mới tính là hiểu rõ thời gian bản nguyên. Ghi nhớ kỹ, tất cả đều là tương đối. Nghịch phàng, đạo trần, các người đã hiểu chưa? Theo giọng nói vang vọng. Trong đầu của Bạch Tiểu Thuận dâng đến sóng lớn Liên tục không ngừng quần quận ngập trời Hắn không biết hai người được gọi là Nghịch Phàm Cung Đạo Trần Có nghe hiểu được hay không Nhưng trong một chớp mắt này Sóng lớn trong đầu Bạch Tiểu thuần quần quận nhất từ trước tới nay Lại hiểu ra Giống như nghi thức xối lên nước đầu Tất cả lục loại trước đó ở Trong một chớp mắt này có đáp án rõ ràng Tương đối Không sai Chỉ là tương đối Nếu như không có thời gian bên ngoài đối lập Tốc độ của dòng trời thời gian lại có ý nghĩa gì chứ Bạch tổ thuần ngừa mặt lên trời cười to Ở trong một chớp mắt này Trong đầu quán thông suốt Mặc dù cẩn thận suy nghĩ một chút Vẫn còn mơ hồ Nhưng hắn đã biết tại sao giọng nói này lại xuất hiện Điều này hiển nhiên là một vị tồn tại trí cao vô thượng Đã từng người trong năm tháng Giảng thuật bản nguyên đối với đại tử quán Giờ dĩ giọng nói quán có thể truyền tới Là bởi vì thời gian hắn nói Chính là thời gian bản nguyên Còn hóa thành một phần quy tắc của mảnh tinh không này Cho nên mới có thể đến chỗ này Mượn được lượng tốc độ thời gian bản nguyên nơi đây Vang vọng vĩnh viễn Pháp thuật bản nguyên Vốn chính là thầm thúy vô tận Trong tầm mắt ra toàn bộ tinh không Người cuối cùng có thể nắm giữ bản nguyên Đã ít lại càng ít Hãy là người nắm giữ bản nguyên Để có thể hiểu ra quỹ tích vận chuyển của toàn bộ tinh không này Người biết được đạo của vạn vật Mới là chúa tể chúa tể rất ít Cho dù lỡ trong toàn bộ tinh không Cũng là hiếm có như lông phượng sừng lân Bình thường ở bên trong một tộc, Có thể có một người thành là chúa tể Cũng có thể nói là dấu hiệu Tộc quần huy hoàng Mà một khi xuất hiện hai vị chúa tể Vậy tộc quần này tất nhiên là có thể trở thành Thế lực cường đại ở bên trong toàn bộ tinh không Điều này mặc dù cách Bạch Tiểu Thuần Vẫn rất xa xôi Dù sao truy tìm con đường của chúa tể Là phương hướng của cảnh giới thái cổ Nhưng cũng không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần Ở thời khắc này Đối với bản nguyên càng hiểu ra rõ hơn Mà bản nguyên đã rất thâm ảo Càng không cần phải nói tới đạo thời gian Thuộc về trí cao của tại đạo Có thể đạo thời gian bản nguyên thành tựu chúa thể Cho dù là mảnh tinh không này Từ cổ trí tim Từ cổ chí kim Cũng chỉ có một người như vậy mà thôi Người này chính là chủ nhân lưu lại trí bảo Cắt chảy này Bạch đầu Tuần hít một hơi thật sâu Trong mắt lộ ra sự bừng tỉnh Tất cả nghi vấn trong đầu hắn Lúc này sau khi có đáp án Toàn thân hắn dần dần vươn rơi vào trong trạng thái tinh không Trạng thái này không chỉ ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn Còn có thân thể hắn tồn tại ở trên thế giới này Thân thể máu thịt này Ở trong nhận thức cùng chứng kiến của Bạch Tàu Thuần trước đó dễ nhiên là biết được Hắn là động lực khiến cho hư vô thời gian này Uốn lợn Cũng chính là vì hắn tới gần Mới khiến cho nơi đây xuất hiện được dẫn Mới khiến cho tốc độ của dòng trời thời gian ở đây xuất hiện biến hóa khác nhau Nhưng hôm nay Theo Bạch Tàu Thuần hiểu ra Theo biến ảo khôn lường quán Thân thể hắn giống như là dần dần mất đi trọng lượng Mất đi quang ảnh Mất đi tất cả vết tích tồn tại Loại biến mất này cũng sẽ không phải chân chính xóa bỏ trên phương diện ý nghĩa, mà là so với bốn phía xung quanh, so với thế giới này mà nói, Bạch Đầu Thuần biến mất. Theo sự tiêu tán này, hắn mặc dù vẫn ngồi khoanh chân ở trong dòng cát chảy cực lớn này, nhưng lực dẫn ở chỗ này đã từ từ thêu đốt tản đi. Tốc độ của dòng chảy thời gian ở đây cũng từ từ ổn định, cho đến khi giống như là lúc hắn vừa tới, dường như rơi vào trong sự bất động tương đối nào đó. Ở dưới một loại trạng thái như vậy, hết lần này đến lần khác, ý thức của Bạch Đầu Thuần còn tồn tại. Giống như là thần hồn quán bay ra Ở trên bầu trời này bao quát mặt đất Hắn thấy được tất cả vô số cát chảy lớn nhỏ Cát mịn ở bên trong không ngừng chảy xuống Giống như là vĩnh viễn không có điểm cuối Mỗi lần anh bắt hắn ngưng tụ trọng điểm một dòng cát chảy nào đó Tốc độ chảy của dòng cát chảy này sẽ thay đổi Vòng đi vòng lại Bạch tàu thuần ở trong vô số cát chảy này Gần như là mỗi một cái đều chăm chú nhìn hồi lâu Hắn cũng hoàn toàn quên lãng thời gian trôi qua Không có lưu ý Không có đi quan tâm Trong đầu thậm chí là thân cũng toàn toàn bay cao Dần dần Theo thời gian tương đối trôi qua Tiểu khí linh ở bên ngoài thế giới này Ở trong lúc này thừa phào nhẹ nóm Nó cúi đầu nhìn thế giới ở dưới một chút Và rồi bạch tiểu thuần trở ra Mảnh thế giới này vì thời gian thay đổi Xuất hiện vạn vẹo Khiến cho nó nhìn không rõ Chỉ có điều trong cảm nhận của tiểu khí linh Nó lại biết bạch tiểu thuần không có vấn đề gì đáng ngại Cũng không biết lần này hắn sẽ ở bên trong bào lâu Hy vọng sẽ không quá lâu Nếu không khí linh ở đây thức tình Thì rất là phiền toái Điều khí định thờ dài Nó dự định ngồi xuống quanh chân chờ một chút Nó suy nghĩ nếu như lâu Mình lại tiến vào tìm kiếm nhắc nhở một chút Nó cũng không muốn ở chỗ này lâu Mà giờ khắc này Ở bên trong thế giới cát chảy Cảm ngộ của Bạch Tiều Thuần vẫn còn đang kéo dài Ở trước mắt hắn trong đầu hắn Bên trong suy nghĩ của hắn Lúc này đã bị vô số cát chảy chiếm lấy Tốc độ chảy của những dòng cát chảy này Trở thành thứ duy nhất ở trong sinh mạng quán Không có suy nghĩ Thậm chí còn không có tự suy nghĩ một chút Chỉ là giống như là đờ người ra Không ngừng chăm chú nhìn vào những dòng cát chảy In sâu từng cái trong số chúng vào trong đầu Cho đến sau khi Thời gian dài đằng đặc đi qua Trong đầu của Bạch Tiều Thuần Dấu vết vô số cát chảy bên trong Bỗng nhiên thiếu đi một cái Rất nhanh Mất đi một cái Ngay sau đó từng dòng cát chảy không ngừng giảm bớt Mỗi một dòng cát chảy giảm bớt đi Thì những cái sót còn lại Hình như là trong đầu Bạch Tiểu Thuần Lại càng thêm sâu sắc Loại hiện rõ này Người ngoài không cách nào có thể phát hiện ra Cho dù là bản thân Bạch Tiểu Thuần Cũng không ý thức được Cho đến khi cát chảy không ngừng giảm bớt Cuối cùng có một ngày Trong đầu quán dần dần Gần như là tất cả chảy cát chảy đều biến mất Chỉ còn lại có một dòng cát chảy Dòng cát chảy này không lớn Chỉ có cao chừng một người Nhưng dường như là một vật thuộc về bản thân Bạch Tiểu Thuần Cùng với linh hồn quán Cùng với thân thể quán Thậm chí là cùng đạo trùng quán Đều hoàn toàn dung nhập cho thành một khối Không có cách nào xóa đi Càng không thể bị phai mờ Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó Dòng cát trầy này lại giống như là đạo trùng thứ hai của Bạch Tiểu Thuần Cũng chính ở trong chớp mắt Khi đầu quán còn lại có một dòng cát trầy này Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên mần mật Hơi thờ quán có chút gấp gấp Hai mắt hắn vốn có chút mờ mịt Lúc này xuất hiện sóng dao động Từng cái vụ văn thâm thúy Lại nổi lên ở bên ngoài dòng cát trầy Những phù văn này bất kỳ một cái nào Bạch Tiểu Thuần cũng không nhận ra Nhưng hết lần này tới lần khác Lại là doán tưởng tượng ra tới Bên trong ẩn chứa lý giải của Bạch Tiểu Thuần Đối với thời gian Mơ hồ đối với bản nguyên Những ý thức nói không nên lời Lúc này chúng hóa thành phù văn Từ từ bao trùm lên dòng cát trời này Đồng thời phát ra ánh sáng mãnh nhiệt Thân thể của Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh nhiệt Hơi thở càng gấp gấp Theo những ánh sáng phù văn này lập lè Tay phải quán vô ý thức giờ đến, giống như không có lực. Nhẹ nhàng vút nhanh về phía hư vô phía trước Dưới một cái vùng liên này Hư vô phía trước hắn cuối cùng trong nhà mắt lại sụp xuống Sau khi sụp xuống Hình như ngay cả thời không cũng uốn lượn xuống Lực dẫn lại trực tiếp xuất hiện Theo đó đang thay đổi Lại là thời gian của khu vực này trôi qua Cảnh tượng như vậy Nếu như đề tiểu khí liên nhìn thấy được Nhất định trong mắt sẽ phải rơi xuống Kinh ngạc là lên thất thành Bản nguyên đạo pháp Đây chính là bản nguyên đạo pháp Mặc dù vẫn hình thức ban đầu, nhưng vẫn được coi như là chìa nửa bước bước vào đến bên trong cánh cửa bản nguyên. Lúc này theo thời gian khu vực này bị thay đổi, thân thể của Bạch Tiêu Thuần lại run lên, sóng dao động trong mắt kịch liệt, dần dần xuất hiện sự tỉnh táo. Sau mấy lần hít thở, Bạch Tiêu Thuần bất chợt ngừng đầu, hắn tỉnh lại, giống như là làm một giấc mộng. Lúc này sau khi anh thức tỉnh, hư vô khu vực phía trước cánh bị thay đổi, cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng lúc này sau khi Bạch Tiêu Thuần tỉnh táo lại, Tất cả mọi thứ trong giấc mộng Vẫn có ấn tượng rất sâu sắc Bên ta mới Trong mắt của Bạch Tổ Thuần mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi Hắn cúi đầu nhìn tay của mình một chút Sau một hồi lâu Hắn lại nâng tay phải lên Thần thức dung nhập dô vết cát chảy trong đầu Lại nhẹ nhàng vùng lên Nhất thời cảnh tượng trước kia lại xuất hiện Giờ phút này toàn thân của Bạch Tổ Thuần kích động đến cực hạn Hắn chợt đứng lên Nhắm mắt lại Cẩn thận cảm nhận loại lực thần thông kinh người này Ta có thể thay đổi tốc độ chảy của một khu vực Đồng thời Nếu Tà Hoàng đã đánh với ta một trận Ta đã không cần ánh sáng thái cổ Có thể dựa vào phương pháp này Khiến tốc độ chảy của chỗ không gian của Tà Hoàng trở nên chậm lại Ta vẫn duy trì tốc độ bình thường Có phải đối với tào Hoàng mà nói Vì hắn chậm cho nên tốc độ ta cực nhanh Vượt qua sự tưởng tượng khoán Trong sự kích động Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu Sau khi xác định suy nghĩ của mình chính xác Sau khi trong lúc vô ý Hắn ở trong thời gian bản nguyên mình cảm ngộ được. Giác ngộ ra thần thông. Xem như là thần thông lớn thứ tư. Về phần tên. Thời gian cùng được dẫn có liên quan với nhau. Như vậy một thần thông này của ta cứ đặt là dẫn sát. Trong mắt Bạch Tiều Thuần có tinh quang trước hiện. Mặc dù hắn không muốn đánh đánh giết giết. Nhưng hôm nay hắn hiểu rõ từ lâu. Bảo vệ phương pháp mình cùng với Khôi Hoàng Triều. Chính là mạnh mẽ hơn so với tất cả mọi người. Khiến cho tất cả mọi người kính đề e sợ. Kể từ đó mới có thể khiến cho chuyện đánh giết từ từ được ngăn chặn. Phú văn ký của quá khứ kinh, Cờ sinh tử của hiện tại kinh, hoa bì ngạn số phận vị lai kinh, còn dẫn sát thần thông lớn thứ tư của ta. Hiện tại này, hiện tại, cho dù ta không có ánh sáng thái cổ, nhưng không e ngại bất kỳ thái cổ nào. Trong lòng Bạch Cầu Thuần hiện lên tự tin mãnh liệt, nhất là hắn phát hiện, dưới cơ duyên tạo hóa lần này, tu vi của mình lại bất chỉ bất giác tự nhiên đột phá tới Thiên Tôn hậu kỳ, trở thành Thiên Tôn đại viên mãn. Sau đó tự tin quán Mãnh điện hơn Không lập tức rời đi Bạch tờ thuần ở bên trong thế giới cát chảy này Mượn khống chế của mình đối với thời gian Thành công đột phá bên cạnh Của lửa 27 màu Thời điểm hoàn toàn nắm giữ cách điều chế đối với lửa 27 màu Hắn chậm rãi đứng lên Mang theo một phần lưu luyến cùng biết ơn Nhìn mạnh thế giới vô số cát chảy này một chút Sau đó ôm quyền hướng về phía nơi đây cúi đầu thật sâu Hắn cảm ơn nơi đây Cảm ơn chúa để trong u Minh mặc dù không phải là truyền đạo đối với hắn nhưng lại có ơn truyền đạo đồng thời đối với ý nghĩa xưngg lên trước đó của mình muốn lấy trí bảo này đi lúc này cũng tiêu tan thành mây khói Bạch T thuần biết mình trước khi trở thành chúa để căn bản không lấy đi được trí bảo này sau khi cúi đầu Bạch T thuần ng đầu thân thể thoangng lắc một cái hắn lao thẳng đến trời cao thời điểm mới tới Chút thời gian nhảy loạn này sẽ làm cho Bạch Tiểu Thuần ở đi hãi hùng khiếp phía Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần nằm giữ sơ bộ đối với thời gian bản nguyên Đã có thể không cần để ý tới thời gian lại chảy loạn này Mặc dù bọn chúng thay đổi tốc độ như thế nào Thì cũng vẫn không cách nào có thể chấn động được dấu vết cát chảy chuyển động trong đầu Bạch Tiểu Thuần Bởi vậy, ý chí của Bạch Tiểu Thuần làm chuẩn Tất cả mọi thứ bên ngoài giống như là gió thổi qua núi đá Trường phi quanh năm ăn mòn, bằng không hoàn toàn không thể lay động được Gần như là trong trước mắt Bạch Tiểu Thuần lại từ bên trong mảnh thế giới cát chảy nơi này Nhảy đêm một cái Thời điểm xuất hiện Hắn ở bên ngoài thế giới Ở trong tinh không Lại thoáng đắp một cái Hắn liền trực tiếp đến trên bảo quản Gần như trong trước mắt khi Bạch Tiểu Thuần bước vào bảo quản Chính là lúc Tiểu Khí Linh ở nơi đó Thân thể đang cúi xuống Muốn khoanh chân tĩnh tỏa Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Khiến cho Tiểu Khí Linh ở đây Hét đêm một tiếng Rõ ràng bị giật mình Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Khí Linh hít dồn dập Bất chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lúc này nó hãy hùng khiếp vía Thần niệm nó tàn ra Sau khi phát hiện bốn phía xung quanh trí bảo này Không có chút động tĩnh nào Tiểu Khí Linh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng bị phản ứng mãnh điện này của Tiểu Khí Linh Làm cho thoáng sửng sốt Người nhất thời kinh sợ cái gì vậy Nói cho ta biết Lần này ta đi trộn tới mảnh thế giới cát chảy đó Đã đi bao lâu rồi Bạch Tiểu Thuần trừng mắt với Tiểu Khí Linh Hắn vốn đã lâu không gặp đối phương Trong lòng còn có một chút tưởng niệm Nhưng lúc này mắt thấy động tác quái dị của tiểu khí linh Trong lòng bạch tiểu thuần mơ hồ Có một cảm giác bất ản Đi bao lâu À chính ngươi không biết sao Tiểu khí linh có chút mờ mịt Ngươi vừa mới đi vào Đại khái là 3-5 lần hít thở đi Dù sao ta nhìn theo ngươi trở ra Không đợi ngồi xuống Ngươi lại về một cái đã trực tiếp trở về rồi mà Tiểu khí linh nói tới đây Giống như kịp phản ứng Lại trận mắt mở to Chỉ vào Bạch Tiểu Thuần Ngươi Chẳng lẽ ngươi trong cảm giác Ngươi đã nói ở nơi đó rất lâu Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động Ban đầu hắn vốn cho rằng bản thân mình đối với thời gian bản nguyên Đã nắm giữ sơ bộ Nhưng Tiểu Khi Linh nói Khiến cho tâm thần hắn dần lên sóng lớn ngập trời Làm sao có thể Dựa theo phán đoán cùng lý giải của ta Ta ở trong bảnh thế giới đó Chỉ ít cũng phải 10 năm Thậm chí trên 100 năm cũng có thể Bên ngoài làm sao có thể Chỉ có mấy hơi thở Bạch Tiêu Thuần hít lần này tới lần khác xác định, khi hiểu rõ tất cả những điều này là sự thật, hơi thở quán một lần nữa trở nên dồn dập. Hắn chợt cúi đầu, nhìn về phía mảnh thế giới cát chảy này. Lúc này Tiểu Khí Linh hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi, nó cũng hoàng sợ, cùng Bạch Tiêu Thuần nhìn về phía mảnh thế giới này. Hồi lâu, Bạch Tiêu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn bỗng nhiên ý thức được, ngay từ lúc đầu mình cho rằng thời gian bên ngoài là tiêu chuẩn để phán đoán, bản thân đã là sai lầm. Mảnh thế giới cát chảy này Nếu chỉ là tương đối so với bên ngoài mà thay đổi Thì trình độ nào đó mà nói Vẫn là đường nhỏ mà thôi Nhưng mảnh thế giới này Nó đã làm được Không cùng một quy tích với mảnh tinh không này Giống như rời khỏi Giống như siêu thoát Từ trình độ nào đó Theo bạch tiểu thuần Chỉ có một từ ngữ có thể hình dung Vĩnh hằng Bạch tiểu thuần thì thào nói nhỏ Trong mắt lộ ra khát vọng mãnh nhện Thời gian bản nguyên Quả như là thần bí Tâm thần bạch cầu thuần chấn động hồi lâukho người lại cúi đầu về phía bản thế giới này lại l mắt thoáng nhìn lúc này hắn mới dẫn theo tiểu khi Linh điều khiển qu bảo nhanh chóng rời khỏi đây lúc này tiểu khi Linh càng nghĩ càng cảm thấy nơi đây quỷ dị thần bí nó chỉ ước gì cho so đi sớm một chút lúc này nó sử dụng toàn được đi phối học rất nhanh bảo quạt lại từ trong mảnh tinh không uống lượn nơi đây dần dần tránh thoát ra gạo thét lao về phía sau cho đến rời khỏi đó Bạch cầu thuần vẫn không cách nào Từ trong loại chấn động này khôi phục lại Tiểu khí linh cũng chậm mặt Thật ra nó cũng bị lời của Bạch Tiểu Thuần nói hù dọa Một đường bình yên Lại qua mấy tháng Sau khi suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần chậm dãi khôi phục Bỗng nhiên ngày này Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Chợt mở mắt Hắn không do dữ chút nào Trong chấp mắt khi mắt mở ra Tay phải trực tiếp dơ lên Bỗng nhiên chỉ một cái về phía mảnh khu vực chống chài ở phía trước bảo quạt Lúc này Tiểu khí linh còn chưa kịp phản ứng Chỉ thấy bạch tiêu thuần chỉ xuống, khu vực này chợt vạn vẹo, giống như sụp xuống, lõm xuống, giống như hình thành một mảnh khu vực trí bảo cắt chảy loại nhỏ. Ở trong khu vực uốn đượn này, tiểu khi linh không nhìn thấy được, nhưng bạch Tiểu thuần lại có thể cảm nhận được lực dẫn theo đó. Lực dẫn này vừa ra, lại trong giây lát trở nên vô cùng mạnh nhiệt, thậm chí ngay cả khu vực kèm theo lõm xuống, ở trong nhà mắt cũng mở rộng, dường như tới có thể gần hình thành lực dẫn này vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, Theo lực dẫn tăng lớn, thời gian khu vực này trôi qua cũng trồng như mắt chậm lại. Cũng chính là bao giờ phút này, một tiếng giết gà mang theo sự phẫn nộ cùng với kinh ngạc từ bên trong truyền ra. Chỉ có điều sau khi đi ngang qua khu vực lực dẫn này, giọng nói này cũng vặn vẹo, nghe rất quỷ dị, thật giống như là bị kéo dài ra vậy. Sau đó, bóng dáng của bà bà giấy mang theo đèn lồng giấy, thông thả từ trong khu vực này huyến hóa ra. Đây cũng là lần đầu tiên, trong mắt nàng xuất hiện một tia rung động. Và mình xin phép ngừng ở đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Và đừng quên like video nhé Chào mọi người